Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz. Do anh Lợi Đức gật gù rồi nói các con đều do ta dạy. Mặc dù không cách nào khiến từng đứa thành tài, nhưng biểu hiện của chúng thì ta há lại không để ý mà biết được hay sao? Khẽ nhíu mày, do anh Thừa Phong nói thúc thúc người cô ý làm như vậy. Không sai. Đây là phương pháp ta học được của tôn môn doanh lợi đức nghiêm mặt rồi tiếp Chính vì có câu sư phụ là người đưa vào cửa tu hành phàm là đệ tự bái nhập làm môn hạ của ta Thì bọn chúng nhất định sẽ được tận lực chỉ điểm cách tu luyện Nhưng tinh lực của ta lại có hạn nên không cách nào chiếu cố cho tất cả mọi người Vậy cũng chỉ dùng phương pháp khôn sống dại chết mà thôi hễ là kẻ có thiên phú hơn nữa biết tự mình nỗ lực tu luyện thì mới được ta quan tâm nhiều hơn mà những đứa không có khả năng thiết ứng cũng chỉ còn cách bỏ mặt cho họ tự cố cứu lấy mình thôi vậy doanh thừa phong thản thốt một hồi rốt cuộc hắn cũng hiểu được hết thảy tâm ý của thúc thúc mình chẳng qua đúng như doanh lợi đức nói tinh lực ông ta có hạn tài nguyên tu luyện lại càng có hạn Nếu chia đều cho từng đệ tử thì kết quả cuối cùng e rằng sẽ dạy ra một đám người chỉ ở hạng soàn. Nhưng nếu tập trung tài nguyên vào vài đệ tử có thiên phú tu luyện cực cao. Vậy thì có lẽ sẽ khiến họ bột phát tài năng giữa mọi người. Thành tựu ngày sau khó có thể lường được. Chẳng qua doanh thừa phong dù biết ông chọn không sai nhưng trong lòng hắn vẫn có phần khó chịu. Dường như nhìn thấu nổi suy tư trong lòng hắn doanh lợi đức nói chậm chậm thừa phong con chớ trách ta. Tam hạt thôn chúng ta vẫn quá nhỏ bé. Mặc dù có ta gia nhập chú tạo đường của tôn môn. Nhưng chỉ bằng sức một người thì có thể tạo nên tác dụng gì? Ôi! Nếu ngày nào đó tam hạt thôn chúng ta đều vào tôn môn cả. Vậy những việc đã làm cũng đủ khiến ta mãn nguyện rồi. Trong lòng doanh thừa phong khẽ động. Làm như thế mặc dù mất rất nhiều cảm tình Nhưng đối với tam hạt thôn vốn căn cơ nông cạn mà nói không thể nghi ngờ Đó đúng là cách làm chính xác nhất Khẽ gật đầu, sắc mặt doanh thừa phong nghiêm lại Dường như trong lòng đang hạ lời thề Hắn đường đường mà nói thúc thúc con hiểu được Người yên tâm từ đây về sau con sẽ nỗ lực tu luyện Tuyệt đối không cô phụ cả cuộc đời này Trên môi doanh lợi đức hé ra một nụ cười hiếm thấy rất tốt. Ta tin tưởng thành tựu sau này của con sẽ vượt qua vi thuốc. Ông tương đối hài lòng với thái độ của doanh Thừa Phong. Xong, ông cũng không biết những lời này của hắn thật ra là một câu hai nghĩa. Doan Thừa Phong thật ra đã chết một lần. Hiện giờ, linh hồn trong thân thể chính là một người đến từ thế giới khác. Có điều... Nếu ông trời già đã cho hắn cơ hội này, tự nhiên hắn sẽ vô cùng quý trọng. Suốt một đời này, nhất định phải oanh liệt một phen. Không thể tầm thường vô vị như kiếp trước nữa. Do anh lợi đức một lần nữa trả bình ngọc cho hắn. Ông nói thừa phong, hai viên đang dược này con cứ giữ và bảo quản cho tốt. Đợi đến khi con tấn chức đến tầm 6 đỉnh phong, lúc trùng kiếp vào tầm 7 thì có thể sử dụng. Đây vậy mà là sự trợ giúp khó cầu đó Nếu là lúc trước Ông không hề ôm bất kỳ ảo tưởng nào về tiền đồ tu luyện của Doanh Thừa Phong Nhưng giờ đây lại bất đồng Chỉ cần nhìn tốt độ tu luyện thì biết Trầm Ngọc Kỳ đã bỏ ra bao nhiêu vốn liếng lên người hắn Đã có vị con cháu đại gia toàn lực giúp đỡ Như vậy thành tựu sau này tuyệt đối sẽ không kém hơn bất kỳ kẻ nào Nói cho cùng tu luyện chân khí chính là so đấu chuyện tiêu hao tài nguyên Chỉ cần có đầy đủ tư nguyên để lãng phí Dù là con lợn cũng có thể trở thành một đại cao thủ Tất nhiên tiêu hao như vậy thật quá lớn Chứ ít không phải nhân vật cỡ như Doan Lợi Đức có thể gánh chịu nổi doanh Thừa Phong cười hăng hắc Nói thúc thúc Người cứ mang đan dược cho hai vị sư huynh đi hắn ngừng lại một chút rồi tiếc người yên tâm Nếu con có thể lấy được hai viên thì tự nhiên cũng sẽ thu được càng nhiều hơn Do anh lợi đức ngần ngại một chút mới nói được rồi ta đây thay mặt hải đào và xuân hiểu đa tạ con Nhanh chóng su su tay do anh thừa phong vội nói thúc thúc chẳng qua xin người đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài được chứ Do anh lợi đức bật cười đây là chuyện tốt có gì phải thẹn Nếu là người khác chị e có cầu cũng không được đâu Trên mặt doanh thừa phong thoáng hiện vẻ xấu hổ. Hắn nói thúc thúc đây là thỉnh cầu của con, người đáp ứng đi. lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, doanh lợi đức đáp được thôi. Ta đáp ứng con là ổn ông ngừng lại rồi tiếp thêm một tháng nữa lại là tam nguyệt giác kỹ. Lúc đó, nếu hai đứa bọn chúng để ta thấy biểu hiện biến nhát lười tu luyện thì... Hừ, phần đang dược này không thể cho bọn nó được. Doanh Thừa Phong cười hăng hắc rồi nói hết thảy đều tùy thúc thúc làm chủ. Sau khi rời khỏi phòng của thúc thúc, Doanh Thừa Phong ngước mặt nhìn sắc trời. Mặt trời đã sớm xuống núi. Hôm nay, ánh trăng lại thẹn thùng nắp vào trong mây. Bóng đêm lại trở thành màu sắc duy nhất là chú tể thế giới. Doanh Thừa Phong cầm một chiếc đèn lồng, lại móc ra một bình ngọc từ trong ngực. Trong cái bình này cũng chứ thượng phẩm dưỡng sinh đang tương tự lúc nãy, nhưng số lượng càng nhiều đến 8 viên. Thượng phẩm dưỡng sinh đang có dược hiệu cực mạnh. Đối với tình trạng hiện thời của hắn mà nói quả thực giống như thuốc độc không thể nghi ngờ. Cho nên dù vừa thấy đã thèm, nhưng làm thế nào cũng không dám dùng. Quay đầu lại liếc nhìn thúc thúc vẫn ở trong phòng, hắn thầm cảm khái. Tam hạt thôn kể từ khi có thúc thúc là đệ tử của khí đạo tôn thì địa vị trong các thôn phụ cận đã tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, do anh lợi đức vì tương lai của thôn mình nên đã chấp nhận hy sinh quá lớn. Xoay người, hắn cất bình ngọc rồi đi về nhà mình. Nhưng hắn cũng không phát hiện trong một góc tối âm u đang có một đôi mắt tham lam và tràn đầy oán hận nhìn chồng chọc vào bình ngọc trong ngực mình. Cổ liêu Gã có lòng dạ nhỏ mọn đang siết chặt hai đấm, nghiến răng nghiến lợi. Không trách được tốc độ tiến bộ chân khí của Doanh Thừa Phong lại to lớn đến thế. Thì ra bởi Doanh Lợi Đức Thiên vị cấp đang dược thượng hạng cho hắn. Nguyên cớ là vậy. Nếu như hôm nay không bắt gặp cảnh này, làm cách nào gã cũng nghĩ ra nguyên nhân bên trong. Nếu cho ta những loại đan dược này, ta đã sớm đột phá chân khí tầm 2 lên tầm 3. Thậm chí còn có thể sánh vai cùng bọn sư huynh doanh Hải Đào Đạt đến tầm 60 không chừng Nhưng là hết thảy chỗ tốt vậy mà lại bị phế vật đã tu luyện 5 năm vẫn dẫm chân ở chân khí tầm 1 chiếm được Không cam lòng Trong tâm gã tràn đầy sự bất mãn Sự bất mãn mãnh liệt này từ từ đã chuyển thành hận ý sâu sắc Doanh Thừa Phong trở về nhà Hắn lấy Minh Linh châm ra, bắt đầu tiếp tục khắc Linh văn lên bì giáp. Áo giáp và vật phẩm phòng ngự gia mà Trí Linh đã chọn cũng không phải loại mặt hàng bình thường. Tuy nói rằng tính chất của chúng không thể so với khôi giáp đúc từ sắt rồng, nhưng vẫn có khả năng chịu đựng quá trình khắc Linh lên bề mặt. Hơn nữa, sự khó khăn khi khắc Linh văn lên bì giáp còn hơn rất xa loại đúc bằng sắt rồng. Dưới sự tính toán nghiêm mật gần như hà khắc của trí linh Chân khí của Doanh Thừa Phong không hề lãng phí mảy may Tiến độ khắc linh lên áo giáp và các hộ cụ đã vượt rất xa dự liệu Trong một tháng tiếp theo Doanh Thừa Phong trừ việc cách ngày cứ đến hiệu rèn cụ gặp Trầm Ngọc Kỳ học kiến thức linh văn Thì toàn bộ tâm tư hắn đã vùi cả vào việc tu luyện và khắc linh văn cả Mấy ngày này của hắn vô cùng phong phú và đặc sắc, đặc biệt là quá trình học Linh Văn đã có sự đột phá vô cùng lớn. Lúc Trầm Ngọc Kỳ truyền thụ kiến thức, mặc dù đôi khi vẫn còn tình trạng hụt hẫm như nuốt cả quả táo, nhưng Doanh Thừa Phong lại phát hiện mọi thứ nàng giảng giải không còn bị kiểu như đông một búa tây một gậy nữa. Nội dung nàng thuật lại đã tạo thành một chỉnh thể. Mặc dù hiện thời vẫn chưa toàn mỹ nhưng nội dung bên trong đã không ngừng được hoàn thiện Tuy nhiên hắn cũng không biết khi bản thân vô cùng cao hứng cũng là lúc trầm ngọc kỳ vô cùng âu sầu Kiến thức cử cử truyền thụ cho nàng càng ngày càng có ý nghĩa uyên thâm khiến nàng không tài nào hiểu nổi Nếu lúc trước gặp tình huống như vậy Lão nhân gia người nhất định sẽ ngừng dạy nàng kiến thức mới Mà thúc giục mình phải không ngừng học hỏi lẫn rèn luyện. Bởi vì có câu âm cố tri tân, chỉ như vậy mới có thể chân chính áp dụng sở học của mình vào thực tế. Nhưng mà lần này lại không như vậy. Cử cử thế nhưng lại bất kể nàng có hiểu hay không thì cũng đều áp dụng phương pháp nhồi vịt. Dạy hết tất cả những lý thuyết này cho nàng. Mặc dù Trầm Ngọc Kỳ không thực sự hiểu hết những thứ này. Nhưng đây không phải là trở ngại để nàng dạy lại cho doanh thừa phong theo kiểu rập khuôn. Bên học bên dạy. Lúc học sinh, khi giáo sư, sự thể nghiệm mới lạ này khiến Trầm Ngọc Kỳ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng đồng thời lại có một phát hiện ngoài ý muốn khả năng nắm bắt kiến thức linh văn của mình đột nhiên tăng mạnh. Trước kia vẫn có một vài vấn đề gây khó cho mình lúc học, thường thường khi truyền lại thì đột nhiên lại thông suốt. Có điều, mặc dù nàng tiến bộ rất lớn nhưng so với Doanh Thừa Phong vẫn như đệ tử gặp sư phụ. Doanh Thừa Phong từ lúc không biết gì chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi đã hoàn toàn vượt qua nàng. Đây cũng không phải vượt xa trên một phương diện, mà là vượt qua toàn bộ. Điểm này, chỉ cần nhìn vài đồ án linh văn Doanh Thừa Phong thiết kế thì có thể thấy được ít nhiều. Những thứ nàng ban đầu cho rằng do anh thừa phong đánh sàm vẽ bậy lung tung đã được cử cử tức giữ rất cẩn thận. Lấy tính tình cu cử cử mà nàng vốn hiểu rõ, xác thực những đồ án kia quả thật có giá trị rất lớn. Nếu không, người cũng chẳng quý trọng đến như vậy. Mà nàng thậm chí còn mơ hồ hoài nghi. Cử cử có phải đã biết được chuyện gì rồi hay không? Cho nên mới thay đổi thái độ thường ngày mà dùng loại phương pháp quỷ dị như vậy để dạy mình. Chẳng qua bất kể ra sao, thực lực hai người bọn họ vẫn đang không ngừng tăng mạnh một cách đột ngột. Trừ chuyện đó ra, điều làm doanh thừa phong cao hứng nhất chính là lúc trí linh hoàn thiện hệ thống kiến thức. Tu vi bản thân hắn vậy mà lại không ngừng tăng lên. Bởi vì có đầy đủ đang dược trợ giúp. Hơn nữa còn để thăng chân khí nên tốc độ luyện hóa dược lực vậy mà đã tăng lên Dù khá chậm Từ lúc ban đầu phải dùng trung phẩm dưỡng sinh đang cách ngày Đến hiện tại hắn đã có thể dùng mỗi ngày một viên May mà trong tay hắn dư thừa đang dược bổ sung Nếu không thì chẳng cách nào chịu nổi kiểu tiêu phí hoang tàn đến như vậy Dưới tác dụng của một lượng đang dược cực lớn, chân khí của hắn sau 3 tháng khổ tu rốt cục cũng đạt đến tầm 3 đỉnh phong.